Trường, 1173, bắt đầu luyện đan Xôn sao, nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn này Trên quảng trường liền vang lên âm thanh on out Ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ đều nhìn về ngọn lửa hình hỏa long xanh biếc Bày từ cơ thể tiêu viêm Ngọn lửa lại không hề anh ngại xị hỏa của đối phương Hiện nhiên nó cũng là một loại dị hỏa Hơn nữa, xếp hạng của nó chỉ sợ còn xa hơn Làm sắc hỏa diễm của một cốt lão nhân Phở Long xanh biếc giít gào Nhằm về phía mộ cốt lão nhân Bởi vậy những tên luyện dược sư khác Không bị ảnh hưởng nhiều Bất quá bọn họ cảm nhận được Đàn dược trong đỉnh Bị âm thanh giít gào ảnh hưởng Trở lên bạo động hơn rất nhiều Lập tức sắc mặt khẽ biến Nhưng đối với loại sự hỏa Thần là vạn hỏa tôn sư này Họ cũng không có biện pháp nào khác Trên đài cao Đám người huyền công tử cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn thấy tiêu viêm rất xa hỏa lòng xanh biếc, lát sau nhíu mày phỏng đoán. Nếu ta đoán không sai, dị hỏa của hắc y nhân kia là hải tâm diễm xếp thứ 10 năm. Nhưng dị hỏa xanh biếc của tiêu viêm so với hải tâm diễm kia càng thêm kinh khủng, nhưng tại sao có cảm thấy một chút xa lạ? Có điều gì đó không đúng, trong 10 loại dị hỏa đứng đầu thì loại thứ 5 tuy nhìn giống thứ này, nhưng xem xét cẩn thận thì khác biệt rất lớn. Mỹ Phụ gật đầu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ tiến nhóc này tìm ra một loại dị hỏa mới? Thiền địa mình mồng Có vô số điều kỳ diệu Dị hỏa càng thêm huyền dị Dị hỏa bảng Tuy nói rất đáng tín nhiệm Nhưng cũng không thể nói chắc chắn Thế gian này chỉ có những loại dị hỏa đó Bởi vậy Mỹ Phụ kia mới nghĩ như vậy Không rõ lắm Nhưng còn nửa xanh biết kia làm ta nhận ra Một chút mùi vị của thanh niên địa tâm hỏa Nhưng thanh niên địa tâm hỏa Còn kém xa hải tâm diễm Sao có thể làm hải tâm diễm phải e ngạn. Lão giả xà đen cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng nói: "Ha xem ra tên nhóc này dấu không ít bí mật. Đại hội lần này càng lúc càng thú vị, dị hỏa chi chiến cũng nhiều lần chưa xuất hiện." Huyền không Tử cười nhẹ cũng không suy xét thêm, nghe vậy mỹ phụ cũng cùng lão giả ngâm đen chậm rãi gật đầu. Một cốt lão nhân liếc mắt nhìn làm sắc hỏa diễm trốn về tay mình rồi lạnh lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng. Sau đó thu hồi ánh mắt, còng ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm vào trong dược đỉnh. Giờ hắn cũng không có thời gian để ý Tiêu Viêm. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ chăm sóc tiền nhãi còn đáng ghét này. Áp chế nhuệ khí của mộ cốt lão nhân một phen. Tiêu Viêm cười nhạt thu hồi ánh mắt, sơ lên, vạn thu đỉnh màu suýt hồng hiện ra trước mặt. Với nhẹ téo, họa lòng giữa không trung liền chui vào trong dược đỉnh, họa diễm hừng hực. Làm cho dược đỉnh lạnh như bằng bắt đầu ấm lên Đợi nhiệt độ trong đỉnh cao dần Bàn tay tiêu viêm phải qua hư không Một gốc dược liệu từ trong nạp giới bị bay vút ra Cuối cùng trôi lổi xung quanh thạch đài Nhìn sơ sơ cũng thấy ít nhất là trăm loại dược liệu Loại sinh cốt dung huyết đan này Đòi hỏi trình độ luyện chế phải cực kỳ cao Nếu người nào khống chế linh hồn không tốt Có lẽ chỉ nhìn Nhiều dược liệu như vậy thôi Cũng đã choáng váng đầu óc Chứ đừng nói đến phải dùng một phương pháp tinh chuẩn Đáng sợ để luyện chế ra nó Sau khi lấy ra phụ liệu Bàn tay tiêu viêm khẽ động bà cái hộp ngọc liền xuất hiện Nhẹ nhàng chui lộ trước mặt Trong hộp chính là 3 loại dược liệu chính Để luyện chế sinh cốt dung huyết đan Quá trình chuẩn bị xong hết Sắc mặt tiêu viêm cũng dần nghiêm túc Cho tới này sinh cốt dung huyết đan là Chính là đàn dược cao cấp nhất Hắn luyện chế Cũng là loại khó khăn nhất Chỉ sợ sơ xuất một chút thôi cũng là kết cục thế thảm Dù sao luyện chế đan dược loại này Có thể gặp vài tình huống rơi từ thiên đường xuống địa ngục bất cứ lúc nào Trong đại não, phương pháp luyện chế sinh cốt dùng huyết đan Giống như liếc chảy Nước chảy trôi qua Những cái chú ý rất nhỏ cũng đều được tiêu viêm nắm chặt lại Phù Thở ra một hơi thật sâu Đôi mắt đang hiếp lại của tiêu viêm đột nhiên mở ra Trong mắt đèn xét qua một tia sắc bén Tèo vùng mạnh lên Những cái dược liệu đang bay xung quanh Điến phân ra vài cây bay vào trong dược đỉnh Dược liệu vừa vào đỉnh Dưới cái nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa Liệt nhanh chóng héo rũ Được lực lượng linh hồn của tiêu viêm khống chế Chỉ 10 phút ngắn ngủi Đã tình luyện thành thuốc bột tinh khiết Theo viêm mặt không đổi sắc Bằng tốc độ nhanh nhất luyện chế ra nhóm thuốc bột tinh khiết đầu tiên Bàn tay niên tiếp vùng lên. Các loại dược liệu không ngừng tiến vào dược đỉnh. Số dược liệu có nhiều và phức tạp ra sao cũng không làm cho tiêu viêm bối rối. Âu điểm khi tiến vào bát phẩm luyện dược sư cũng bắt đầu hiện lộ. Tiêu viêm có thể cảm giác cực kỳ rõ ràng khi tình luyện dược liệu. Hiện tại, hắn chỉ cần nghĩ trong lòng thì ngọn lửa tùy ý thay đổi theo, giúp dược liệu đạt tới mức độ tinh thuần nhất. Làm cho tiêu viêm cảm thấy vui mừng nhất chính là trong quá trình luyện dược. Có mơ hồ pha thêm. Một cái tia linh khí mỏng manh Loại linh khí này tuy rất nhạt Nhưng có thể tinh luyện ra được thuốc bột Phẩm chất cao không ít Bát thẩm luyện dược sư quả nhiên bất phàm Nhận thấy được điểm này lòng của tiêu viêm cũng Không nhịn được mà xét qua tia vui mừng Không nên xem thường việc phát trộn Thêm một ít linh khí trong dược liệu Sử dụng loại dược liệu này để luyện chế ra đan dược Phẩm chất tuyệt đối cao hơn nhiều So với đan dược thất phẩm luyện dược sư luyện chế Với cái tốc độ tinh luyện nhanh chóng của tiêu n Một phần dược liệu trong vòng một giờ đã hóa thành một cái thuốc bột, lước hoặc bột thuốc cần thiết. Tình luyện nhiều dược liệu như vậy, nhưng sắc mặt tiêu viêm vẫn là trầm ổn như trước. Khẽ thở xà một hơi, ánh mắt nhìn sang ba cái hộp ngọc, trong mắt lộ vẻ ngương trọng. Dược liệu khác có thể thoải mái tiêu xài, nhưng ba loại dược liệu này nhất định phải cẩn thận. Búng một ngón tay nhẹ một cái. Một cái hộp ngọc mở ra. Lộ ra một cái nhánh cây khô xanh biếc Từ trong đó không ngừng thẩm thấu sinh cơ lồng đậm Thứ này đúng là một trong ba dược liệu quan trọng nhất để luyện chế sinh cốt dùng huyết đan Thanh linh đẳng vạn năm Nhìn thấy đoạn cây khô này Tiêu hiểm hơi ngập ngừng Điển vung tay lên Ném vào trong dược đỉnh Sau đó vội ngừng thần khống chế nhiệt độ họa diễm Trong dược đỉnh hỏa diễm hừng hực theo đốt thanh linh vạn đằng vạn năm Trông có vẻ yếu ớt Nhưng dù bên trong cực nóng Cũng không có biến hóa nào Phải cẩn thận xem xét mới thấy được Gốc cây mơ hồ có ánh huỳnh quang lấp lánh Dưới nhiệt độ nóng dần dần tan ra Hết thảy tiền địa linh vật Đều có công năng tự bảo vệ Tiếp em muốn Cũng không cảm thấy ngoại ý muốn Đây chính là loại rằng co trực tiếp Phải kiên trì tới cùng Sớm hay muộn cũng có thể đèm gốc Thanh ninh đằng vạn năm này hoàn toàn luyện hóa Vẫn duy trì nhiệt độ hỏa diễm Đôi mắt tiêu viêm khép hờ lại, muốn luyện hóa gốc thanh linh đằng này sợ rằng cần không ít thời gian. Đương nhiên sự thật đúng như tiêu viêm tính, luyện hóa gần mất nửa ngày, thanh linh đằng này mới từ từ vỡ tan, từng giọt dịch thể màu xanh biếc trong gốc cây nhận như hiện, sau khi mặt ngoài của cây thanh linh đằng vạn nằm này ta vỡ. Công việc tiếp theo trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tiêu viêm chỉ tiếp tục một giờ thì thanh linh đằng chỉ để hóa thành một cái dòng chất lỏng xanh biếc, trôi lội trên ngọn lửa bắp máy như có sức mạnh, nhìn Thanh Ninh đang vặn nằm biến thành chất lỏng xanh biếc, Tiêu Diêm khẽ vào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay chợt phóng lên, rút nhiều thuốc bột đến thuốc lấc kia lơ lửng tại gốc, góc dựng đỉnh lướt ra, sau khi hắn cẩn thận khống chế, đều nhảy vào trong chất lỏng màu xanh biếc, bắt đầu tiên dung hợp, Tiêu Diêm làm khá hoàn hảo, ước chừng 1 giờ sau, một đoàn chất nhầy thành thủ kỳ dị, trôi lội phía hỏa diễm xanh miết, đầu xem như thành công hoàn mỹ, đối việc này, cho dù là bản thân Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hiểu được, có thể đạt được tới mức này. Hơn phân nửa bởi vì linh hồn của hắn tiến vào linh cảnh bằng không đổi lại dĩ vãn. Hắn mặc dù có thể thành công cũng không thể thuận lợi như vậy. Hoàn thành bước đầu tiên Tiêu Viêm nghĩ ngơi hồi phục, lại lần nữa chăm chú tinh thần vào việc luyện chế phần sau còn rầm rà hơn thế. Trên bầu trời, trong những bãi đã lơ lử, sắc mặt tất cả mọi người dự thi đều ngương trọng, khống chế hỏa diễm, luyện chế riêng rẽ đàn dược bên trong dược đỉnh. Cả phiến không gian quảng trường đều có chút im lặng, vô số ánh mắt đều hội tụ vào cái các thân ảnh đang bận ruộn trên bầu trời. Bọn họ đang đợi ngày cuối cùng bởi vì Đó là lúc thời điểm quan trọng nhất của đàn hội Thời điểm quán quân xuất hiện Chờ đợi mặc dù buôn tẻ Nhưng lúc đó có lẽ là thời khắc đặc sắc nhất trong cuộc đời rất đáng xa Trường 1174 Đàn lùi liên hiện Luyện đàn là một chuyện cực kỳ tiêu tốn thời gian Đặc biệt là luyện chế đàn dược Thường thì một lần luyện là mười mấy ngày lửa tháng cũng không hiếm thấy Mà đối với loại tình huống này Mọi người ngồi đây rất rõ ràng Nên họ cũng không vì chờ đợi mà tỏ ra mất kiên nhẫn Có thể đi tới thánh đàn thành quan sát Phần lớn thực lực đều không yếu Nên tự nhiên là phải có sự kiên nhẫn này Mà dưới vô số ánh mắt chăm chú Xèn lẫn với chờ mong Thời gian lặng yên trôi chỉ như cái chớp mắt Lầm ngày đã qua đi Trong những ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đàn dược vẫn tĩnh lặng, nhưng ngẫu nhiên có âm thanh trầm thấp chuyển ra. Nguyên nhân là do luyện đàn xảy ra vấn đề, gây ra tiếng lộ trong đỉnh. Thời gian 5 ngày cũng có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công, tuy nhiên đàn dược luyện chế bọn họ hiểu được lần tham dự chấm dứt ở đây. Vì trong quá trình luyện chế, đàn dược cấp bậc càng cao thì thời gian càng nhiều, mà bọn họ căn bản chỉ là vật lót đường cho những người khác. Ánh mắt toàn trường cũng không dừng lại trên một số người đã thành công luyện chế đăng dược, ngược lại hầu hết đều tận mắt, chú ý trên đám người tàu dĩnh tống thanh cho tới một số luyện dược sư có chút danh tiếng, và họ biết rằng tranh đấu của những người lời đây mới là đặc sắc nhất của đại hội. Trong năm ngày này tiêu viêm cũng thất thủ một lần, đó là lần dung hộp tuyết cốt tham, vì có một chút sai biệt cực nhỏ nên hắn quả quyết vứt bỏ nó, tình luyện một lần nữa. Nhưng cũng may mắn, tại lần xung hợp thứ hai rốt cuộc cũng không xảy ra sai sót nào. Dù sao những dược liệu này, tiêu viêm cũng chuẩn bị hai phần. Nếu thực sự thất bại lần nữa, vậy hắn đành phải thay đổi phương pháp. Đến ngày thứ năm, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thì hai trọng mắt ghép hờ của tiêu viêm cũng mở ra, sắc mặt ngừng trọng nhìn vào bên trong dược địch Tại lời ngọn lửa bốc lên bên trong có ba khối. Dược dịch hoặc phấn bụi đều đó tồn tại. 3 loại đồ vật này mặc dù nhìn qua không có cái gì nổi bất Nhưng lại là tràn ngập Một loại dược lực tinh thuần nồng đậm Làm cho người khác cảm thấy rung động ba loại đồ vật này Thành quả của hơn 5 ngày qua của tiêu viêm Hiện giờ tinh luyện Đã thuận lợi hoàn thành Việc tiếp theo càng là phải lập tức Đem 3 thứ này hoàn mỹ dung hợp lại Cùng một chỗ Đem nó lung khô thành đan dược hình thức ban đầu Cuối cùng là thành đan Dung hợp là một bước khá quan trọng Hơn nữa, dược liệu hiện giờ của Tiêu Viêm không còn nhiều Vì vậy, không thể dễ dàng thất bại Nếu không chỉ là tốn thời gian Hơn nữa, đối với việc tiêu hào tinh lực Cũng tương đối khủng bố Luyện chế cao dài đàn dược Bực này cũng tương đối là mệt nhọc Sao có thể kiên trì liên tục được Đang cố gắng duy trì trạng thái của bản thân Ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng liếc phía xa xa Lời mấy người tào dĩnh mộ cốt lão đang đứng Giới phút này, đám người đó Vẻ mặt cũng cực kỳ ngân trọng Khống chế hỏa diễn bên trong mờ hồ có dao động năng lượng lồng đậm từ bên trong khuếch tán ra. Dược đỉnh bọn họ cũng không phải bình thường, đem dao động của dược liệu che giấu mất hơn một nửa, bằng không có thể đoán ra một chút bọn họ muốn luyện chế loại cao dài đàn dược nào. Nhìn dáng vậy chăm chú đám người tào dính, lòng của tiêu viêm có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, chờ tâm thần nhanh chóng tập trung lại, hít một cái hơi thật sâu không khí nóng bỏng tại mặt thiên địa. Ánh mắt ngừng trọng chuyển về phía bên trong dược đỉnh, Tâm thần bạo động, lưu ly liên tâm hỏa lượn lờ bên trong, đột nhiên thổi quét ra, đem bà loại lực tuốc tinh thuần tích luyện ra bao vây kín mít, dung hợp sức lực, bắt lên đòi hỏi khá hạ khắc, đối việc khống chế của lệ dược sư, trong lúc dung hợp chỉ cần có lựa điểm biến cố thì ngay lập tức thành quả lúc trước đạt được sẽ trở thành mối bọ vệ. vậy, một bước này là cực kỳ quan trọng, mà đối với điểm này Tư Viêm cũng hiểu rất rõ, vì thế giờ phút này tinh thần hắn tập trung đến cực điểm, linh hồn lực minh mông Chẳng ngập tất cả mọi ngóc ngách bên trong dược đỉnh, bất kể là một thay đổi nào đó bên trong cũng là đều phản hồi lại trong đại lão trong trước mắt. Khi tiêu viêm ngừng trọng chờ đợi trong quá trình dung hợp, may mắn là không xuất hiện bại lộ quá lớn nào. Tuy rằng việc dung hợp cực kỳ thông thả, nhưng mà từ trước tới sau, ai dám làm nhanh, tất cả đều lấy chữ ổn, làm trọng. Dung hợp dực lực cần nhất là thời gian. Luyện đàn thì việc dung hợp là bước tốn nhiều thời gian nhất. Mà tiếp viêm hợp lần này chính là rằng có suốt 10 ngày bắt đầu kết thúc, thời gian thẳng tắp như sợi chỉ Nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã gần nửa tháng qua đi. Tại khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người dự thi luyện chế ra đan dược, cũng bởi vậy làm cho vùng trời cơ hồ bị mùi vị của đan hương lồng đậm tràn ngập. Chỉ cần hít một hơi thì những mệt mỏi trong thời gian dài chờ đợi cũng lặng yên tiêu tán. Từ nói càng ngày càng nhiều người dự thi thành công luyện chế đan dược, Nhưng cũng không có ai trong quá trình luyện đàn dẫn động được đan lôi Trong đó có một vị mạnh nhất Chỉ dẫn động được mây đen Ngưng tụ trên bầu trời Ngay cả lôi quang cũng chưa từng xuất hiện Cũng không nói tới đàn lôi chân chính phủ xuống Đối với cái loại tình huống này Cũng không ai cảm thấy thất vọng Và họ biết rằng đàn hội sẽ từ từ đẩy mạnh lên Hiện tại đàn dược luyện chế ra Cũng tăng tới lục phẩm đàn dược rồi Chỉ sợ không bao lâu nữa Thất phẩm đàn dược chân chính sẽ luyện chế ra Đối với những biến hóa này Bên ngoài tiêu viêm cũng không chú ý Ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung vào bên trong dược đỉnh Trải qua 10 ngày dài xuống hợp Hiện tại trong dược đỉnh chỉ có 8 ngọn lượn bốc lên Trong lúc mơ hồ hiện ra một quả cầu to Bằng nắm tay quả trứng Tiểu câu này chính là do trăm loại dược liệu tinh thuần xuống hợp mà thành Trong qua bây giờ nó mới chỉ là bước Hình thức ban đầu của đa dược mà thôi Thì nói nó chỉ là hình thức ban đầu nhưng ít nhất bước khó khăn nhất sắp vượt qua, tiếp theo chỉ cần tiêu trì ổn định trạng thái, như vậy có thể đem sinh cốt xuống hết đàn chân chính luyện chế, nhưng trước đó cần thêm một đoạn thời gian nuôi dưỡng nó. Ẩm trong không khí nóng bức, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang vọng phía trên trời, vô số lượng ánh mắt vội vàng rời tới phía nó. Chỉ thấy phía trên trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cái đám mây đen, nhưng mây đen lúc lại cư nhiên truyền ra tiếng sấm chậm thấp, bộ dáng kia rõ ràng là biểu hiện đàn nôi thành hình. Đàn lôi có thất phẩm đang dược xuất thế, nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, trên sân rộng cũng vang lên từng tiếng âm thanh kích động. Vô số ánh mắt hội tụ về phía bãi đá dưới lôi vân. Ở đó có một nam tử trung niên, sắc mặt mừng như điên nhìn lên lôi vân trên trời. Hắn là người đầu tiên dẫn động được đàn lôi. Đàn lôi xuất hiện cũng được tới sự chú ý của Tiêu Viêm, khi hắn đang ngưng thần luyện đàn đôi mắt như hít lại lại hơi hơi mở ra, liếc mắt nhìn cái lôi vận phía xa xa trên bầu trời khẽ lắc đầu, làn lôi nhỏ yếu như vậy, có nghĩa là hàn dược sắp xuất thế chỉ đạt cấp thấp của thất phẩm mà thôi. Tu hồi ánh mắt sự chú ý của Tiêu Viêm lần nữa chuyển tới phía đám người cao sĩ trong lòng không khỏi suy tư. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong dục đỉnh của mấy người kia truyền ra các loại dao động năng lượng, từ loại quỹ tích dao này chỉ sợ bọn người bên kia luyện chế đang dược không phải thứ tầm thường. Áp lực thực không nhỏ a Không biết dựa vào sinh cốt dung huyết đàn Có thể đạt được quán quân hay không Nếu nó không thể chỉ còn cách Nghĩ từ đây ánh mắt tiêu bim lé lên chợt cười khổ một tiếng thu hồi tâm tư Mặc kệ Trước tiền cứ yên lặng Theo dõi kỳ biến đi Vật kia chỉ là thủ đoạn cuối cùng mà thôi Tiếp theo sau khi lần đan lối này xuất hiện chỉ vẹn vẹn lừa ngay thời gian trên bầu trời lại có thêm lôi vân ngưng tụ, hơn nữa độ mạnh so lần đầu tiên còn muốn cao hơn, hiển nhiên có người dự thi luyện chi đan dược thất phẩm cao hơn so với người đầu tiên. Những ngày tiếp theo càng là càng náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày qua đi đều có 2 đến 3 lượt đan lôi xuất hiện, do vậy mức độ lòng đậm của đan lôi cũng không đồng nhất. Tuy nhiên dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, đan lôi có phẩm chất cao nhất chỉ là thất phẩm trung cấp. Trên trường bởi vì thi thoảng có đan lôi xuất hiện mà trở nên sôi nổi thị thương. Sự trầm lặng của mấy ngày trước cũng tiêu tán đi. Mỗi lần thất phẩm đàn dược xuất thế đều đưa không ít những ánh mắt thèm thuồng Loại thất dài đàn dược này ngoại trừ một số cường giả tiến vào cấp bậc đấu tôn ra đều có lực hấp dẫn cực kỳ đối với đối. Những người còn lại oanh, oanh, oanh đàn lồi vốn rất khó gặp nhưng tệ mạnh thiên địa này lại biến thành bình thường như cơm bữa làm không ít người đều có loại cảm giác đại khai nhãn giới. Thời gian trôi qua Đàn hỏa phía trên bãi đá càng ngày càng ít, cơ hồ không tới 50, nhưng tất cả mọi người đều biết những người lại còn ở nơi đây tuyệt đối là có thể xưng là tồn tại cao nhất trong luyện dược giới của đấu khí đại lục. Nếu như không xảy ra bất ngờ gì, ngôi quán quân của đàn hội cũng sẽ trọng những người này xảy ra. Nhìn mấy chục đàn hỏa còn bốc lên trên bãi đá, bầu không khí nơi này cũng bất trí bất xác trở nên căng thẳng ngưng trọng. Mọi người ngồi lên đây đều hiểu trận tranh đấu kịch liệt nhất đàn hội sắt đến rồi. chương 1175, cường giả xuất hiện. Quý áp mềm mông vô bờ trên bầu trời, tiếng sấm chậm thấp vang vọng. mây đèn dày đặc đè ép làm cho người ta cảm thấy áp lực cực độ. Quỳnh bên trong máy đen dày đặc Một đạo lơi đỉnh màu bạc Tựa như là cự mãng Đột nhiên sẽ rách bầu trời dữ dội lướt xuống Sau đó bị một đạo nhân ảnh Phía trên bệ đá đón đỡ Trợt đàn hương giống như là một loại thực chất Nhất thời tràn ngập mà ra ha ha ta thành công rồi Dưới hàng vạn ánh mắt chú mục vào Nam tử có trọm Dầu ngạ bạc kia ngợn mặt lên trời cuồng tiếu Trong tay gã một viên đàn dược to như lòng nhãn Chớp chớp Những cái tia hào quàng nóng lánh mâ hoặc lòng người đối với Việt Nam tử thất thố cười tò mọi người không ai chỉ trích ngược lại nhìn thấy trước mặt ánh mắt nóng bỏng một gã có thể luyện chế ra thất phẩm trung cấp đ dược luyện dược đại sư cho dù đi đến đâu cũng được hưởng thụ đái ngộ của khách quý một cách tuyệt đối hiện giờ gian hội đã bước vào giai đoạn cuối cùng lúc này chỉ có hai người vẫn đang tiếp tục luyện đan thứ nhất loại người là năng lực thực sự còn Loại người thứ hai là thật giả lẫn lộn Đương nhiên loại cục diện này Đương nhiên là loại người đầu tiên Chiếm đa số Dù sao cũng không có bao nhiêu người xa mặt dày Có thể chịu được sự mất mặt Dưới cái tình trạng này Phía trên bãi đá của đàn hội Số hỏa diễm chỉ còn 36 đóa, Nói cách khác vẫn còn 36 người dự thi cuối cùng Đang tỉ mỉ chuẩn bị Trò đàn dược sở trương nhất của bọn họ Mà trong 36 người này Tính luôn tiêu viêm tào dính Mộ cốt lão nhân đang thần Đó coi là những người có năng lực cạnh tranh nhất, ngồi vị quán quân đạn hội. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên bệ đá, ở cuối chân trời vọng vọng tiếng sấm, cũng bị hắn bỏ ra ngoài tay không chú ý, tới tâm thần hắn không hề giữ lại mà toàn bộ tập trung bên trong dược đỉnh. Dược phụ này bên trong dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc. Hừng hực cháy đốt độ nóng chảy làm cho lò luyện đàn cũng thoáng hồng lên, nhưng tất cả đều không phải mục tiêu mà Tiêu Viêm chú ý, tầm mắt quán chăm chú nhìn vào đồ vật hình tròn đang xoay xoay trong ngọn lửa kia, cái gọi là vật hình tròn này đương nhiên là vật được ngưng tụ từ tinh hoa hơn trăm loại dược lực tinh thuần, chẳng qua bây giờ thứ này đã từ từ to lên bằng nắm tay, hiện giờ biến thành trứng bồ câu lớn nhỏ. Hơn nữa, hình dáng này có vẻ càng ngày càng mượt mà, khi được hỏa diễm lung khô ở bên trong dược đỉnh, mà theo thời gian vật thể hình tròn dần dần thu nhỏ lại. Một cái luồng năng lượng xo động làm cho Tiêu Bâm cảm thấy rung động trong lúc mơ hồ hình thành Loại trình độ này đã dần dần cho thấy phẩm chất của thất phẩm đan dược đỉnh phong thông thường. Đối với biến hóa, trong lòng của tiêu viêm cũng tràn đầy vui mừng. Hắn bây giờ càng là tin tưởng có thêm sinh cốt dung huyết đan tăng thêm cấp bậc bát phẩm. Kích động rất nhỏ trong lòng đã tạo ra áp lực. Tiêu viêm vội vàng ổn định tâm thần. Hiện giờ tới thời khắc mấu chốt nhất, không thể có lửa điểm phân tâm. Tại lúc tiêu viêm, bên này đang toàn lực luyện chế đan dược. Những chỗ khác trên thềm đá sắc mặt mọi người cũng ngưng trọng, sắc mặt đã dần dần tiện vẻ tái nhợt. Cánh nặng tiêu hao loại này đối bọn họ nói thật không cách nào chịu nổi. Ầm, dưới vô số ánh mắt chăm chú, tại một nơi trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo âm thanh trầm thấp lộ vang vọng. Lập tức có người hiện diện nơi này lòng liền chầm xuống, ánh mắt lướt nhìn lên, thấy một gã trung niên nam tử đang dặn ra ngước nhìn đỉnh trước mặt. Bên đó, mơ hồ dao động năng lượng hỗn loạn truyền ra, hiện nhìn quá trình luyện chế xảy ra một chút sự tình ngoài ý muốn. Sao có thể? Trung niên nam tự nhìn dược định, ánh mắt phút chốc hiện nền màu đỏ. Khổ cực thời gian 20 ngày, nhưng hiện giờ hoàn toàn thất bại trong gang tức, lại đã kích lầy đối với hắn quả thực là quá mức khó khăn có thể thừa nhận. Nhìn tấn sắc Trung niên nam tự kia, mọi người thầm than một tiếng trong lòng. Vì thế mà cảm thấy có chút tiếc hận, thất bại trong việc luyện đàn cũng không hề hiếm thấy. Nhưng tại ngay lúc này thất bại một lần, thật nhỏ cũng đã phán định rằng người đã mất đi tư cách tranh đấu cùng quân hùng. Có người vui mừng, có người lo lắng Có người thành công tự nhiên cũng có, thất bại Đàn hội cũng không phải là sân khấu để mọi người diễn hai kịch Một lúc sau, thời điểm buổi trưa Còn lại hơn 30 người Cũng có những người thành công đem đàn dược luyện chế Đương nhiên vài người luyện chế thất bại Những người này đều không ngoại lệ Trở nên suy sụp rất nhiều Dù luyện chế thành công cũng không nhất định Lấy được phần thưởng của top 10 Nhưng chỉ ít cũng có chút cơ hội Một khi luyện chế thất bại Đó là lửa điểm cơ hội còn không có Ngay tại lúc này, những người dự thi có thể trụ lại Dù có đưa vào đàn tháp cũng tuyệt đối có thể so sánh cùng một ít trưởng lão Thậm chí một số người nổi bật cho dù là trưởng lão của đàn tháp cũng xa xa không văng được Lúc này bên trong quảng trường vô số người tâm tình đều muốn giả đi một chút Thời điểm như thế cũng không biết chừng, chỉ trong nháy mắt có thể Làm cho kẻ được coi là hắc mã của đàn hội chỉ vì một nguyên nhân thật nhỏ Mà luyện đàn thất bại, mất đi tư cách tiếp tục cạnh tranh Ngay tại thời điểm này bọn họ Mới có thể cảm nhận được sự tinh luyện đàn Quả thực là không phải Kẻ bình thường có thể làm Dưới vô số ánh mắt vẫn đang chờ đợi Thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua Trong thời gian 5 ngày này Có 9 người thành công luyện chế đan dược Trong đó phẩm chất cao nhất là một quả Thất phẩm cao cấp đan dược Viên thuốc vừa xuất thế Lập tức dẫn động đàn lồi tiếng sấm liên miên không dứt Làm không ít người Nhìn mà kinh hãi Người thành công luyện chế ra khỏi đa dược này là một lão giả Mặt có chút già nua Người này chắc rằng trên đại lục cũng có thành danh Vì vậy đối với hắn luyện chế thành công thất phẩm cao cấp Đa dược để tạm thời vượt đến dẫn đầu cũng không phải quá mức kinh ngạc Đương nhiên có người thành công thì cũng có thất bại Trong vòng 5 ngày qua Có 9 người thành công cũng có đến 7 người thất bại Cuối cùng trong ánh mắt tiếc hận của nhiều người Cực kỳ không cam lòng lựa chọn rời khỏi Theo 16 người rời khỏi Hơn nữa, bởi vì lúc trước có một vài xuyên cớ có thêm mấy người rời đi Nên hiện giờ lúc lại chỉ có 17 người trên thềm đá tiếp tục luyện đan Thời gian sàng lọc, người tinh Anh nhất cho tới hôm nay Còn lại đều không tới 17 người Từ hơi thở nhìn ra những người này tuyệt đối không phải người thương Trong đó trên ngực quy trương đẳng cấp thấp nhất Cũng là Thất Phẩm Trung Cấp Luyện Dược Sư Người cao nhất rõ ràng là một gã bát phẩm Luyện Dược Tông Sư chân chính Vị bát phẩm Luyện Dược Tông Sư này đối với tiêu viêm rất xa lạ Hơn nữa Trước kia cũng chưa từng chú ý tới người này, hiện nhiên hắn cố ý giấu hơi thở. Vị luyện dược tông sư này là một lão giả khuôn mặt già nua, giống như Gia Quất, hán hiện nhiên là cường giả của thế hệ trước đó. Tuy nhìn bề ngoài khó coi, nhưng khuôn mặt giờ phút nào cũng là phụ kín bởi lụ cười ôn hòa ấm áp, nhìn qua so với mộ cốt lão nhân quả thực là tốt hơn nhiều. Thời gian là phương thức sàng lọc chính xác nhất, từ hơn 1.000 người dự thi cái loại bỏ gần hết, chỉ còn lại một ít cương giả chân chính mà thôi. Không nghĩ tới lại chính là Thành Hoa lão đầu, trên đài cao đám Huyền công tử nhìn xa, lão giả từ trong bệnh người thì cảm thấy nao có chút bất đắc dĩ. Đạo gia hoàn này thật đúng là kéo sải. Đến lần đàn hội này, ta xem dao động trong dục đỉnh của hắn, chỉ sợ là bát phật đàn dược, bí phụ khẽ gật đầu nói, tâm nguyện cả đời của lão là thu được một loại dị hòa, năm đó hắn cùng giật chân đợi nhiều năm thời gian ở địa phương quỷ quái kia, nhưng vẫn như cũ bị dược trần chiếm đi cốt linh lãnh hỏa. Hiện giờ có cơ hội lấy tam thiên diễm phàm hỏa, hắn tất nhiên là muốn tới thử một phen. Hắc lão xà sa tay mờ ảo nói. Huyền tử không biết làm sao lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến trên bãi đá, lời mộ cốt lão nhân hắc y ngừng thần luyện chế đang dược, hơi thở người này cho tới bây giờ là hắn hiện tại cố ý che dấu, hơn nữa dùng mạo của hắn đã thay đổi qua. Không biết cao nhân phương nào Chẳng lẽ mấy kẻ không dễ dàng Để chúng ta thấy bộ mặt Đã cúi cải trang thành lão xa hỏa này Mỹ phụ lộng mày Kẻ đèn nhíu lại nói Không biết bật quá đợi kỳ Hình thức ban đầu của đang sự hình thành Hẳn sẽ biết Hắn cũng không che giấu được hơi thở Đến lúc đó nhìn là biết Chỉ cần không phải người của hồn điện là tốt nhất Nghe vậy đám Mỹ phụ cũng là khẽ gật đầu Trên bầu trời xanh thảm cuồng phong gạo tết Mây đèn sớm tản đi Những tiếng sấm trầm thấp lại không biết từ lây nào mà tới Vẫn như trước Không ngừng vàng vọng tại phiến tiên địa này Một màn kỳ dị này làm cho không ít người cảm giác kinh dị Tuy nhiên một ít người lịch duyệt Có thể hiểu được những cái tiếng sấm trầm thấp đó Không phải tiếng bầu trời truyền tới Mà từ mấy cái rực đỉnh trên thềm đá truyền ra Ẩm uhm, Trong giấy đát một đạo âm thanh truyền tới Còn không đợi mọi người Kịp vội vàng dưới ánh mắt Cảm nhận được luồng năng lượng bằng bạc dao động Đột nhìn nhanh như chớp từ trên thềm đá, bụng phát ra, ngay khi cỗ năng lượng lại bắt đầu khởi động. Trên phía chân trời, mây đen tán loạn. Mọi lời trong ánh mắt ngưng tụ thành vô số ngân xà là Tống Thanh. Những người có ánh mắt sắc bén rốt cuộc thấy. Trên bầu trời đầy mây đen, Tống Thanh kia vẫn luôn khanh chân. Đột nhiên ngàng nhìn đứng dậy, khí phách nhìn lên mây đen dày đặc bên trên bầu trời. Đây là kỳ tác của hắn. Đàn lồi lần này so với bất kỳ lần nào khác của dĩ vãn Cũng càng thêm cuồng mạnh Cái này đủ để cho hắn kiêu ngạo Lại là thất phẩm đàn dược đỉnh phong Xem bộ ráng này so với thất phẩm đàn dược đỉnh phong lần trước Phẩm chất còn muốn cao hơn Tại nơi này Thiền lồi tràn ngập càng tăng thêm Bàn tay tống thanh Chậm sãi lần lên Một khoảng đàn dược mượt mà sáng bóng dị thường Giống như là một viên dạ minh châu Được tay phải hắn lần lên Một lát sau phía chân trời vàng lên đình Nghe được lôi đình thật lớn kia Cùng đông đạo tiếng hô Khuôn mặt của Tống Thanh dần dần hiện lên lụ cười Trượt ánh mắt chứa đựng một tia Quang màng khiêu khích Bắn tới vị trí xa xa Trên đất đá nơi đó có tiêu viêm đang ngồi